Gia dơ khách khí nói với đoạn vân, đoạn vân bái gia dơ một lễ, đang muốn quay lưng rời đi, đột nhiên thấy tam thần vương mơ re lơn, mơ re lơn thần vương đại nhân, nghe nói ngài bị hắc ám vệ đánh trọng thương, ta may mắn lại biết chút phương pháp trị liệu tế tự, để ta xem thử, biết đâu giúp ngươi mau hồi phục một chút, đến lúc đó, lúc chúng ta đánh bộ tộc thiên sứ chắc phải nhờ ngài xuất lực giúp cho, được An-i-a giá hiệu. mơ re lơn vì trọng thương nên thực lực giáng xuống tới cấp bậc chủ thần đi tới trước mặt đoạn vân an ia khách khí nói với đoạn vân làm phiền đoạn vân đại nhân rồi đoạn vân cười cười cầm tay mơ re lơn bắt mạch sau đó trực tiếp dùng chân khí đẩy thông những chỗ máu ứ trong cơ thể hắn đồng thời tranh thủ đả thông những kinh mạch bị tắc ước chừng hai ba phút sau những vết thương của lão cũng cơ bản không còn gì đáng lo Chiêu thức của Đoạn Vân làm cho cả đám thần tộc ở đây sợ hãi than, đảo mắt mà đã chứa khỏi cho một thần vương bị thương. Cấp bậc tế tử của nam nhân này đến tột cùng đạt tới mức xuất thần nhập hóa nào đây? Mục đích Đoạn Vân tới đây đã hết. Đoạn Vân bước thẳng ra ngoài điện. Sau khi Đoạn Vân đi khỏi, an i triệu tập tam đại thần vương và thần binh vệ đội trưởng ra dơ cùng thương nghị về việc kết minh với Đoạn Vân. Các ngươi cho rằng có thể có nên kết minh với Đoạn Vân không? an hỏi Tam Đại Thần Vương và Gia-rơ, gia, dơ. gia dơ nói, ta muốn biết một việc, tại sao trước kia đoạn vân lại kết minh với bộ tộc thiên sứ? an ngẫm nghĩ một lát rồi giải thích, đoạn vân này bây giờ là người đứng đầu nhân giới, hơn nữa thế lực của hắn khá là cường đại, chúng ta từng phái tự nhiên nữ thần hy dơ xuống nhân giới, nhưng hy dơ đến giờ vẫn bật vô âm tín, hạ tràng của hy dơ cũng không khác gì sinh mạng nữ thần đại nhân đâu. Khẳng định nàng cũng bị Đoạn Vân bắt rồi. Đoạn Vân sở dĩ lựa chọn kết minh với bộ tộc thiên sứ. Ta đoán chắc là Đoạn Vân không đủ thực lực đồng thời đối địch với cả lưỡng đại thần giới. Do đó hắn lựa chọn bộ tộc thiên sứ vừa mới bị hắn đánh cho sợ làm minh hữu với hắn. Hơn nữa lần trước nữ thần đại nhân đã đắc tội với Đoạn Vân giữa hội nghị ba phương. Làm Đoạn Vân không nhìn thấy hy vọng hợp tác với thần tộc phương đông. Đoạn Vân lựa chọn kết minh với bộ tộc thiên Sứ. Đại thần Vương Hi Lu sau khi suy nghĩ sâu xa một phen nói, ta cảm thấy chúng ta cần biết rõ mục đích của đoạn vân là cái gì trước cái đã. Bây giờ hắn chiếm cứ cả nhân giới. Hắn cũng tự nhận mình là người đứng đầu nhân giới, đại biểu cho ích lợi của nhân giới. Nhưng lúc này, nhân giới đang lâm vào nguy cơ bị ma tộc xâm lăng, còn từ trước tới nay không gian sinh tồn giữa thần và người cũng không hề xảy ra xung đột gì. nên ta nghĩ chỉ cần chúng ta bỏ qua sự thống trị đối với nhân giới, đoạn vân hắn cũng sẽ không dám đem binh đánh thần giới chúng ta đâu. nhân giới bây giờ quá cường đại, đã không còn là một thế lực phụ thuộc chỉ có thể dựa vào thần tộc chúng ta ngàn năm trước nữa rồi. gia dơ cao mày nói như vậy liên hợp với đoạn vân khẳng định có thể tiêu diệt được bộ tộc thiên sứ rồi. cái duy nhất chúng ta phải lo lắng là khi chúng ta liên hợp với đoạn vân tiêu diệt bộ tộc thiên sứ. Hắn có quay ngược lại đối phó với chúng ta không? Nam nhân này cho ta cảm giác rất mù mờ. Hắn có thể không mạnh, nhưng tuyệt đối có một sự quỷ dị siêu cấp. Từ việc hắn có thể thoát khỏi vòng vây của quang minh vệ, giết một quang minh vệ, thì thực lực nam nhân này tuyệt đối không kém chút nào. Tam thần vương Mơ ze Lơn vừa được đoạn vân chữa khỏi lại nói một câu làm đoạn vân thổ huyết. Các ngươi nói coi. Chúng ta có thể lợi dụng lúc đoạn vân làm cho tộc nhân bị giết sống lại. Liền liên hợp với bộ tộc thiên sứ tiêu diệt đoạn vân không? Không được. Gia dơ và trí tuệ nữ thần an Ia đồng thời phản đối. Tại sao không được? Chỉ cần đoạn vân làm sống lại tộc nhân của ta, thì thế lực chúng ta sẽ cường đại hơn bộ tộc thiên sứ. Đến lúc đó sau khi tiêu diệt đoạn vân, chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc tranh đấu với bộ tộc thiên sứ. Mơ Gê Lơn giải thích. Bây giờ đã hứa kết minh với đoạn vân rồi. Làm sao còn có thể phản bội minh ước mà ngược lại kết minh với bộ tộc thiên sứ tả ác chứ? Đoạn vân đã thực hiện theo minh ước làm sống lại người của chúng ta. Vậy chúng ta phải liên hợp với đoạn vân cùng nhau đánh bộ tộc thiên sứ. Gia dơ quả là quân nhân. Luôn luôn tôn trọng quy tắc của quân nhân. Nếu kết minh với bộ tộc thiên sứ. Cho dù là đoạn vân có thể bị song phương chúng ta liên hợp giết chết. Nhưng có thể khẳng định hắn sẽ không tiếc trả giá đắt diệt người trong tộc ta. Đến lúc đó, kẻ thu lợi chỉ có thể là bộ tộc thiên sứ. Khi đó chính là ngày mặt vận của thần tộc phương đông ta. Nữ thần đại nhân vẫn còn trên tay đoạn vân. an Ia phân tích trên góc độ lý trí. Bây giờ ai đồng ý liên minh với đoạn vân thì giơ tay. Trí tuệ nữ thần nhìn lướt bốn vị ở đây. Rồi đưa tay mình lên trước. Ra dơ là người thứ hai đưa tay lên. Còn ba thần vương còn lại, sau khi nhìn nhau vài lần, cũng lần lượt giơ tay lên. an i -a đứng lên, việc này được thông qua với nhất trí cao. Vậy chúng ta sẽ kết minh với đoạn vân, chỉ mong đây không phải là một quyết định sai lầm. Đoạn vân đã về tới nhân giới, lập tức nở nụ cười quỷ dị, chỉ thương cho thần vương. Bổn thiếu gia không cần hao phí chân khí mà, bổn thiếu gia cũng không hèn hạ gì lắm. Chỉ có điều trong cơ thể của tên gia hòa đó có lưu lại nửa điểm thần thức mà thôi Loại phương pháp giám thị này quả cũng không tệ Bằng không đoạn vân sao có thể rõ ràng về mọi cử động của đám điều nhân như thế Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 407 Thủ hà ngận cường nữ nhân giả bất nhược S.T.P.N. hao tổn mất một quang minh vệ Giận điên người Lòng lộn muốn cường hành mở cổng thần giới đi tới đại lục để diệt sát tên đoạn vân ghê tởm. Nhưng lý trí nói cho hắn biết. Không thể làm như vậy được. Muốn đuổi theo một không gian chủ thần cơ hồ không có khả năng làm được. Huống chi đoạn vân còn quỷ dị như thế. Muốn mở cổng thần giới. Hắn phải tổn thất tam đại quang minh vệ mới mở được. Nếu tổn thất tam đại quang minh vệ. Như vậy hắn không có khả năng đối kháng với thần minh vệ nữa. Còn cho dù là bây giờ thần binh vệ vẫn có chút kiêng kỳ hắn Hắn hiểu rất rõ Lực chiến đấu của thần binh vệ không phân cao thấp với quang minh vệ Nếu ra dơ dùng 8 thần binh vệ ngăn chặn 8 quang minh vệ Số còn lại đấu với một người thì tuyệt đối nắm được ưu thế Khẳng định có thể trong vòng trăm chiêu diệt sát một quang minh vệ Hắn cũng biết việc quyết liệt với đoạn vân là một sai lầm chí mạng Sau khi cân nhắc nặng nhẹ Hắn nghĩ tới việc cùng thần tộc Phương Đông tạm thời hòa đàm. Nhưng đáng tiếc là khi hắn ra quyết định này. A-tan-a đã tìm đủ cho hắn 500 thần tộc Mỹ nữ. Việc này còn làm cho thần tộc Phương Đông phát hiện. Mười đại thần binh vệ tìm tới tận cửa. Khoảng chừng vài phút sau. tép bên đành phải thả những Mỹ nữ thần giới như hoa như ngọc ra. Còn ý nghĩ liên hợp với thần giới Phương Đông cũng theo đó tan thành mây khói. Còn đoạn vân. Sau khi trở lại Á Cương trực tiếp dùng linh hồn thiên sứ và bổn mạng năng lượng năng lực lượng quân chủ lực của mình lên. Trong tay đoạn vân có bốn chủ thiên sứ, ba mươi năng thiên sứ, trên hai ngàn lực thiên sứ. Đoạn vân tả ác trực tiếp đem thái cực đồ trở thành lò luyện xác đem những tên điều nhân ghê tởm tiêu hóa sạch. Thông qua tiêu hóa hấp thu, đoạn vân củng cố giai vị mình lên hậu giai mà thái cực đồ cũng được cường hóa. Trải qua trên hai tháng tu luyện biến thái, lực lượng quân chủ lực của Đoạn Vân lại một lần nữa tăng lên rất mạnh, 120 thú nhân gia tộc, 20 ma thú gia tộc, bảy đại cuồng chiến sĩ, vốn đã là lực lượng chân thần đỉnh giai. Trải qua thời gian bế quan hai tháng bên trong thái cực đồ của Đoạn Vân đã toái đan thành anh, thành công bước vào hàng ngũ cấp 15, ngoài ra còn củng cố năng lượng ở cấp 15 sơ giai. Năm Phi Long trong số 20 ma thú gia tộc đã lĩnh ngộ được phong thần lĩnh vực. Ba đầu đại địa Chi Hùng đã học được từ phì tử lĩnh vực địa hệ. Lực lượng này cũng chưa phải là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Đoạn Vân. Trọng điểm bồi dưỡng của Đoạn Vân chính là cường giả của quân chủ lực. Thông qua bổ sung linh hồn rồi trải qua rèn luyện thiết huyết mà luyện ra cường giả của cường giả vũ lực. Diệp Cô Thành trải qua thời gian bế quan tu luyện. Thành công bước vào cảnh giới thần vương. Đã đưa thực lực củng cố ở cấp 16 sơ dai. Kiếm hắn tuyệt đối là chiến ký tuyệt đối cường hãn của thần vương. Còn Âu Đặc Tư và Ni Khả, hai cha con vốn chỉ là cấp 15 hậu dai. Được Đoạn Vân mạnh mẽ chế tạo thành thần long cấp bậc thần vương. Âu Đặc Tư là ma sủng có khí ước sớm nhất của Đoạn Vân. Thông qua năng lượng thông đạo, Đoạn Vân có thể trực tiếp đem một bộ phận năng lượng chuyển hóa cho Âu Đặc Tư. Cũng biến thành năng lượng bổn mạng của Âu Đặc Tư. Còn Ni Khả là đàn bà của Đoạn Vân. Thông qua việc cùng nhau tiến hành song tu với Đoạn Vân. Nàng có thể đồng thời tiến bộ với Đoạn Vân. Giai vị của năm ma sủng và 10 thần long đều được Đoạn Vân nâng lên tới cấp 15 đỉnh giai. Tu luyện điên cuồng. Chiến đấu. Tên Đoạn Vân biến thái này cơ hồ có thể chế tạo đủ thứ vũ lực theo ý hắn. Nô lệ của Đoạn Vân. Cũng hưởng sái của hắn. Thực lực tăng lên rất nhiều, sự trung thành của nô lệ thì không cần phải hoài nghi, giai vị của họ tự nhiên càng cao càng tốt, lợi dụng tất cả mọi thứ có trong tay. Đoạn vân nâng thực lực của đám nô lệ tăng lên điên cuồng, vốn đám nô lệ ở mức trung giai, được đoạn vân chế tạo thành đỉnh giai, vốn là sơ giai, được đoạn vân chế tạo thành hậu giai, đối mặt với sự uy hiếp của lưỡng đại thần giới. Đoạn vân không ngừng nâng cao thực lực quân chủ lực của gia tộc với tốc độ có chút điên cuồng. Bốn đầu quang minh thần hổ. Hai đại yêu nữ thị nữ. Đại băng sơn băng hệ chủ thần đỉnh giai. Hỏa long số một hỏa hệ chủ thần đỉnh giai. Tám tên nô lệ cấp 15 đỉnh giai. Mỗi một tên đã có thể dựa vào nội đan thần cách và ma hạch sinh ra lực chiến đấu tương đương thần vương sơ giai. Tám đại hải giới ác thú giai vị ở mức cấp 15 hậu giai. Họ đều là thủy hệ chủ thần, chủ thần có nội đan ma thù. Đây là một con bài của đoạn vân, tám tên gia hỏa này mà tập trung lại. Tuyệt đối có thể đánh bại một thần vương sơ giai năm đầu hỏa long hỏa thần cấp hậu giai Kết hợp lực có thể chiến thắng một thần vương sơ giai chín con kiến càng, ba đầu ngô công cũng không kém. Còn năm đấu cử long tiền sử dưới tay đoạn vân không ngừng tu luyện thần long quyết của bộ tộc thần long. Lực chiến đấu của họ tuyệt đối không thể khinh thường. Năm đầu cự long tiền sử, Mỗi một đầu đều có thể dễ dàng chiến thắng một đỉnh giai. Tập trung lại có thể đánh bại một thần vương sơ giai. Ba đầu cự sư giết chóc thành tính. Tu luyện sát khí quyết. Lực chiến đấu cũng vượt qua giai vị của chúng. Còn có chim đại bằng hậu giai. Đã nắm được phong thần lĩnh vực. Một đoàn thủ hạ và nô lệ biến thái của đoạn vân. Sáng tạo ra một kỳ tích. Đánh vỡ quy luật chỉ có chủ thần mới có thể có lĩnh vực, còn thông qua việc giải thích lĩnh vực, đoạn vân cũng hiểu khá rõ những ẩn khúc trong đó. Trước kia, chủ thần đều phải thông qua tín ngưỡng lực mới tiến hành tu luyện được, nhưng bây giờ thủ hà của mình đều thông qua pháp quyết tu luyện tiến hành tu luyện. Đây là một nước tiến, cũng là một phương pháp vượt ra khỏi toàn hệ ban đầu. Bây giờ đối với thủ hà của đoạn vân, lĩnh vực chỉ là một loại kỹ năng chiến đấu mà thôi. Có hay không có lĩnh vực cũng không nói lên cái gì. Cho dù là một tên không có lĩnh vực cũng có thể chiến thắng một tên có lĩnh vực. Trong tay đoạn vân còn có một tên quang minh vệ. Linh hồn của quang minh vệ rất cường đại. Còn năng lượng trong cơ thể hắn cũng cường đại không kém. Đoạn vân quyết định phải lợi dụng tài nguyên này. Đoạn vân không thu tên điều nhân này làm nô lệ hoặc thủ hạ. Hắn không xứng. Đoạn vân bỏ ra ba ngày. Tự mình hấp thu 3 phần 10 linh hồn tên điểu Nhân. Trực tiếp đưa dai vị mình tăng lên tới cấp 16 đỉnh dai. Đoạn vân còn cho Diệp Cô Thành hấp thu 3 phần của 2 phần 3 còn lại. Làm cho Diệp Cô Thành bước vào cấp 16 trung dai. 4 phần năng lượng linh hồn còn lại được đoạn vân phân cho 5 ma sủng. Phối hợp với năng lượng thân thể của điểu Nhân. Đoạn vân trực tiếp làm cho 5 ma sủng bước vào cấp Bậc Thần Vương. Đoạn vân còn có một nhóm vũ lực cường đại khác chưa bao giờ được nhắc tới đó là đàn bà của hắn. Hai tháng trước khi đoạn vân bế quan lần thứ nhất, thực sự là một đoạn thời gian hắn cùng đám đàn bà tiến hành mây mưa, vân vân hai thị nữ, khải Sắt lâm, hương hương, lị lị lộ năm đại công chúa tỉ muội thiên long, tạp sắt phu con gái bộ trưởng bộ tài chính thiên long ngày xưa, tiểu nguyệt từng là nữ vương nữ nô. La lị miêu nữ nhu tình làm cho đoạn vân tiêu hồn thực cốt. Athena vốn là thánh nữ thần điện. ngài vi nhi và ba hải giới nhân ngư. Tina tinh linh nữ thần. Hy dơ tự nhiên nữ thần. Lộ lộ tây băng tuyết nữ thần thị nữ. Còn có tiểu bạch thánh long công chúa ngày xưa. Tất cả những đàn bà từng có quan hệ với đoạn vân. Thực lực không ai yếu cả. Ngoại trừ tự nhiên nữ thần hy dơ được đoạn vân đẩy lên tới cảnh giới thần vương. 17 người khác toàn bộ đều đã là cấp 15 hậu giai, pháp quyết những người đàn bà này tu luyện đều rất gần với thái cực chân khí của đoạn vân. Cũng là pháp quyết cao minh nhất, đối với địch nhân của đoạn vân, những người đàn bà này tuyệt đối không dễ trêu vào. Đối với đoạn vân, thì đây là chỗ tốt của việc hắn có nhiều lão bà, nhưng số lượng đàn bà của hắn quả có hơi kinh khủng nếu kể ni khả. Hai đại yêu nữ và An Ria thì cũng phải tới con số 22. Còn he Helen và Xí Thiên Sứ An Dơ Lơ lúc này được coi là lực lượng, lão bà, dự bị. Cuồng chiến Mỹ-Nữ Âu Giã Ni vốn cũng nằm trong vòng ngắm của Đoạn Vân. Nhưng cô bé quá mức chân thật này lại vẫn cứ coi Đoạn Vân là ca ca nàng. Đoạn Vân không dám hạ thủ. Có một mũi muội cũng không có gì không tốt. Ai bảo thiếu ra là người tốt làm chi... Còn nhị công chúa lôi ngạo thì đoạn vân cũng không hứng thú gì. Trên đại lục có hơn 10 quốc gia. Nếu cưới cô nhị công chúa đó, các quốc gia khác khẳng định sẽ tranh nhau đem công chúa tới gà. Đến lúc đó, chỉ sợ mình bận rộn quá mức, vì làm gương tốt cho dân chúng đại lục. Cưới ít một chút cũng tốt. Ngày 1 tháng 14, đoạn vân giao toàn bộ những tướng sĩ thần tộc được mình cứu sống lại cho thần giới phương Đông. chính thức xác định việc kết minh song phương còn ký một hiệp nghị điều khoản hiệp nghị cũng đơn giản chủ yếu là về việc hợp tác giữa thần giới và nhân giới trong hiệp nghị khẳng định trung hoa có vị trí lãnh đạo tuyệt đối ở nhân giới đại lục cũng thừa nhận nhân giới và thần giới là hai thế giới ngang hàng thần tộc muốn vào nhân giới phải được sự đồng ý của trung hoa ngược lại cũng như thế hiệp nghị cũng ký kết sau khi công chiếm thần giới phương tây Phần lãnh thổ thần giới phương Tây sẽ do thần tộc phương Đông chiếm lĩnh, nhưng đoạn vân yêu cầu một điểm, tù binh thiên sứ tất cả giao cho đoạn vân. Hơn nữa đoạn vân còn quyết liệt yêu cầu, chín đại quang minh vệ chiến bại bị bắt sẽ phải giao cho đoạn vân, về điểm này, song phương sinh ra tranh chấp. Thần giới phương Đông thì e ngại đoạn vân sẽ cứu quang minh vệ sống lại, cũng lợi dụng quang minh vệ để đối phó với thần binh vệ. Do đó họ chỉ hứa giao cho Đoạn Vân tối đa 5 tên trong số bị bắt Nói cách khác Đoạn Vân có thể lấy được 5 thân thể quang minh vệ Cân nhắc tới việc tiêu diệt quang minh vệ Phải nhờ vào lực lượng 10 đại thần minh vệ Do đó Đoạn Vân cũng đồng ý với điều kiện này Song Phương còn tranh chấp về chuyển sinh trì của bộ tộc thiên sứ Đoạn Vân yêu cầu phải có được chuyển sinh trì này Nhưng thần tộc Phương Đông yêu cầu hủy diệt chuyển sinh trì Rồi song phương đồng ý cùng kết hợp để sử dụng bổn mạng long mạch này của bộ tộc thiên sứ. Về vấn đề xuất binh, đoạn vân đáp ứng xuất một vạn chân thần. Còn khi hắn nói ra số này, trực tiếp làm thần giới phương đông giật bắn cả người. Một vạn chân thần. Cả thần giới cũng chỉ có 70 chân thần mà thôi. Còn một vạn chân thần của đoạn vân. Chính là sư đoàn nhanh sói vừa mới bước vào hàng ngũ chân thần. Lần trước, họ đã đạt tới đỉnh giai. Thậm chí có vài tên cá biệt đã bước vào hàng ngũ chân thần rồi. Một vạn tướng sĩ từng được đoạn vân cho vào thái cực đồ của mình tu luyện tập thể 10 ngày. Sau khi xuất quan đột phá thẳng tới hàng ngũ chân thần, còn long kỷ của họ cũng hưởng ké vinh quang. Tuyệt đại bộ phận đã tăng lên tới thần thú võ sĩ hậu giai cường hãn. Sau khi biết Trung Hoa ký hiệp nghị với thần tộc Phương Đông, bộ tộc thiên sứ toàn lực co lại. Đem đại bộ phận binh lực thoái lui tới quang minh thánh thành sâu bên trong thần giới phương Tây Ngày 5 tháng 14 Đoạn vân lợi dụng thái cực đồ đưa một vạn tướng sĩ nhanh sói tới thần giới Hội quân với thần tộc phương Đông ở cổng thần giới Ngày mặt của điều nhân đã điểm Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 408 Tai nạn thiên sứ bộ tộc ti hần giới chẳng phân biệt được ngày và đêm Hơn nửa sinh mạng thần tộc vô tận, nên quan niệm ngày đêm khá là nhạt nhòa. Thời điểm hội sư là 9 giờ sáng giờ nhân giới. Dựa vào không gian hệ năng lượng càng ngày càng mạnh, đoạn vân trực tiếp vào thần giới. Tại cổng thần giới, 100 vạn đại quân thần tộc phương Đông đã đóng ở đây. Đoạn vân đại nhân, chẳng lẽ ngươi chỉ một người đi tới đây sao? Ngươi hứa sẽ có một vạn chân thần tướng sĩ mà. Thần binh vệ đội trưởng ra dơ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đoạn vân. Đoạn vân cười cười. Quay về phía sau vung tay lên. Một vạn tướng sĩ nhanh sói lúc này xuất hiện phía sau hắn. Quân uy trận trận. Quân trang khôi giáp sáng loà. Vũ khí trang bị đều gắn huy hiệu. Cả quân đội trận hình nghiêm minh. Quân nhân đỉnh đạc ngẩn đầu ướn ngực. Đây tuyệt đối là một chi hổ lang chi sư. Quả nhiên là một chi hổ lang chi sư. Ta nhớ lần trước đoạn vân đại nhân có nói, đại quân dưới tay ngươi có nanh sói, cuồng long, thiết huyết, huyết sát, huyết ma đều là những sư đoàn tinh nhuệ. Không biết trước mắt tất cả những người đó có phải đều là những đại quân hổ lang như thế này chăng? Đối mặt với nanh sói, ra dơ không thể không sợ hãi. Hắn dám nói, đây tuyệt đối là quân đội tinh nhuệ nhất mà hắn gặp qua. nếu đoạn vân nói đúng về biên chế và phiên hào của những hồ lang chi sư vậy thì nam nhân này quả thật sự là vô cùng đáng sợ đoạn vân khoát khoát tay lắc lắc đầu nói quân uy thật ra cũng có một chút nhưng những quân đội khác thì chỉ là quân đội bình thường ở nhân giới mà thôi thực lực còn rất khiếm khuyết quân đội như vậy cho dù quân uy mạnh đến đâu cũng không thể sử dụng được Gia dơ đại nhân chúng ta đã hội sư Vậy chúng ta chắc đã có thể nhổ chạy tiến về quang minh thánh thành rồi đó. Đoạn vân đại nhân. Ngươi không phải nói có một vạn chân thần sao. Ta thấy thực lực của họ tựa hồ đến cả đấu thần cũng không đạt tới nữa là. Gia dơ mặc dù là cao thủ cấp 17. Nhưng bản thân hắn cũng không nhìn ra được giai vị của tướng sĩ nhanh sói được tên đoạn vân biến thái này chế tạo xuất tới. Vốn có thể nội liễm thực lực và che giấu khí tức. Cười cười. Đoạn vân gật đầu ra hiệu cho sư trưởng sư đoàn nanh sói Hy La. Hy La. lúc này ra hiệu cho một tên đứng đầu hàng. Bay lên bầu trời thần giới thả một đấu khí yên hòa. Tướng sĩ nanh sói đấu khí tinh chuẩn cộng với khống chế lực độ làm cho ra dơ lại một lần nữa sợ hãi than dài. Nếu thật sự một vạn tướng sĩ ai cũng như vậy. Vậy thật sự là quá kinh khủng rồi. Đoạn vân cười cười, ra dơ đại nhân. Nếu còn chưa tin... Ta có thể cho một vạn tướng sĩ thể hiện thực lực từng người một phen. Toàn quân xuất phát, quang minh thánh thành, ra dơ lấy lại tinh thần. Quay về trăm vạn đại quân thần tộc phía sau ra lệnh. Từ thần giới phương Đông tới thần giới phương Tây chỉ cần vượt qua chướng ngại giữa không gian hai giới. Khi đoạn vân bước lên chướng ngại không gian, đoạn vân cũng cố tìm hiểu về cấu tạo của thông đạo thần kỳ giữa lưỡng đại nguyệt cầu. Đoạn vân sớm đã biết lưỡng đại thần giới được một hình trụ tròn nối liền Chỉ cần bước chân vào hình trụ này là có thể đi tới nguyệt cầu phía bên kia Còn thông qua tự thân trải nghiệm Đoạn vân phát hiện ra không gian giữa lưỡng đại nguyệt cầu tựa hồ không phải là hư ảo Mà là một loại thực thể vật chất trong suốt Nói cách khác Lưỡng đại thần giới sở dĩ có thể từ cực nam và cực bắc qua lại Có liên quan rất lớn tới ống hình trụ bí ẩn này Thông qua dò xét thuộc tính, Đoạn Vân phát hiện ra cây trụ thật lớn này kỳ thật là một khối năng lượng không gian thật lớn. Đoạn Vân từng tới kiến giới, cũng tiến hành nghiên cứu khối cường giả thạch nối giữa nhân giới và ma giới. Hắn phát hiện ra khối cường giả thạch có tính chất tương tự như cây trụ giữa lưỡng đại nguyệt cầu, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Khối cường giả thạch không phải vô sắc mà là hắc sắc. Tiếp theo, cây trụ giữa lưỡng đại nguyệt cầu thoạt nhìn tưởng hư ảo. Làm cho người ta không có cảm giác chân thật Còn thông qua vận hành không gian ma pháp Đoạn vân phát hiện ra mình đang dừng lại bên trong một không gian ma pháp Nháy mắt là đoạn vân đã xuất hiện ở một nguyệt cầu khác Đoạn vân đại nhân Làm sao vậy? Sau mà cao mày thế? Đã tới tây nguyệt cầu Ra dơ lúc này hỏi đoạn vân Không có gì Chỉ là thông đạo giữa lưỡng đại thần giới làm cho ta cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi Gia dơ đại nhân, ngươi có biết thông đạo này sinh ra như thế nào không? Ta cũng không rõ, lưỡng đại thần giới dù sao cũng có từ rất lâu. Có trước đám thần chúng ta rất nhiều. Đoạn vân đại nhân, vũ lực quân chủ lực của ngươi đâu? Nếu chỉ dựa vào 10 thần binh vệ chúng ta, sợ là rất khó có thể đối phó được với 9 đại quang minh vệ. Gia dơ đại nhân thật thích đùa. Đoạn vân cười cười, mười thần binh vệ đối phó chín quang minh vệ mà ứng phó không được à? Ngươi để phòng ta thôi, ra dơ đại nhân. Xin yên tâm, để tỏ thành ý, ta sẽ đối phó bốn quang minh vệ, về phần năm tên còn lại. Phải nhờ vào thần binh vệ các ngươi rồi. Đoạn vân đại nhân nói đùa rồi. Ngươi và ta đã kết minh, nên đồng tâm hiệp lực kết hợp kháng địch. Ra dơ cười nói, cười cười vẻ bất cần. Đoạn vân gọi nhanh sói sư trưởng Hy La đến bên người. Hy La, ta đã đưa cho ngươi bản đồ phân bố thế lực bộ tộc thiên sứ phương Tây rồi đó. Muốn đưa quân tới quang minh thánh thành. Phải liên tục đánh hạ 10 thành trì phòng thủ. Về phần đánh như thế nào? Ngươi tự mình làm việc. Ta chỉ cho ngươi mệnh lệnh, không giết hàng binh. Những người đầu hàng tạm thời giao cho tướng sĩ thần tộc phương Đông Trông coi. Hy La lĩnh mệnh đi ngay. Sau khi hạ lệnh cho Hy La, đoạn vân chuyển hướng sang Gia Dơ, Gia Dơ đội trưởng, ta biết thần tộc phương Tây chỉ bố trí năng thiên sứ là cường giả cao nhất chấn thủ 10 thành trì biên quan này. Tất cả trung đoan của bộ tộc thiên sứ đều đã hội tụ ở Quang Minh Thánh Thành, bao gồm 100 năng thiên sứ, 6 đại chủ thiên sứ, hai đại hắc ám vệ, xí thiên sứ Atana, còn có 9 đại quang minh vệ. Đám quân chủ lực của điều nhân toàn bộ chui giúp ở Quang Minh Thánh Thành Ta đề nghị 10 đại thần binh vệ thần tộc phương đông các ngươi Tam đại thần vương và tứ đại chủ thần Cộng thêm ta và vài thủ hạ Cùng nhau tiến thẳng về Quang Minh Thánh Thành Ta hy vọng 100 vạn đại quân thần tộc có thể phối hợp với nhanh sói của ta Có ta 1 vạn nhanh sói đại quân Bất kỳ loại thiên sứ nào cũng không thể chống cự được chúng ta trực tiếp đi đánh quang minh thánh thành gia dơ khẳng định phương án tác chiến của đoạn vân khẽ gật đầu đoạn vân cho diệp cô thành âu đặc tư và năm tên ma sủng từ thái cực đồ xông ra gia dơ đại nhân đây là những thủ hạ ta mang đến hôm nay đây là hộ vệ của ta diệp cô thành đây là thần long hoàng âu đặc tư là hải thần bây giờ còn năm tên này là năm ma sủng của ta Thực lực của họ có hạn. Đến lúc đó phải nhờ gia dơ đại nhân chiếu cố nhiều một chút. Đoạn vân giới thiệu cho gia dơ về bài thủ hạ của mình. Cứ như vậy. Hy La chỉ huy sư đoàn nhanh sói tiến công 10 tòa thành chỉ bên ngoài quang minh thánh thành. Còn đoạn vân mang theo bảy thủ hạ. Cùng 10 đại thần binh vệ. Tam đại thần vương. Tứ đại chủ thần cùng nhau hướng về phía nơi quân chủ lực của điều nhân tụ tập quang minh thánh thành. Dưới sự chỉ huy của Hy La, Đại quân nanh sói binh phân 10 lộ, trực tiếp hướng về phía 10 tòa thành thiên sứ, dùng một đoàn vũ lực chân thần, mà đi đánh một tòa thành trì chỉ, chỉ có mấy tên năng thiên sứ. Việc này vô cùng đơn giản, mặc dù đoạn vân lệnh không giết hàng binh, nhưng thực lực tướng sĩ nanh sói dù sao cũng quá mạnh. Chỉ cần thành trì nào dám chống cự nửa phần, toàn thành thiên sứ bị giết cũng chỉ còn lại vài tên. Chỉ cần ai có dáng dấp là tướng sĩ thiên sứ, Đa số đều trở thành vong hồn dưới đao tướng sĩ nanh sói. Vì một vạn tướng sĩ nanh sói đều là những dịp cô thành ngày xưa. Đấu khí của họ có trình độ chân khí hóa khá cao. Kiếm họ có thể trực tiếp thương tổn tới linh hồn thiên sứ. Thiên sứ vốn là một loại sinh vật linh hồn. Dưới kiếm của họ có kết cục rất thảm Đây là nguyên nhân vì sao đoạn vân đưa nanh sói đến. Chứ không phải là cuồng long hoặc là vài sư đoàn thú nhân khác không bằng nanh sói. Tướng sĩ nanh sói chính là tử thần chuyên đi thu thân thể và linh hồn thiên sứ Mười thành trì thiên sứ Toàn bộ tướng sĩ thiên sứ đều tỏ thái độ chống cự Nhưng họ càng tỏ thái độ chống cự Càng gặp phải tai nạn vô tận Mặc kệ điều nhân đầu hàng hay không Trước chém một hai đao rồi nói sau Trước mặt nhanh sói đại quân Nếu đem thành đầu hàng Sẽ không bị chém giết Nếu chỉ có một chút chống cự Một đoàn tướng sĩ nanh sói sẽ cưới long ký hung mãnh trực tiếp tiến hành đồ sát điên cuồng bất kỳ một sinh vật có cánh nào. Chỉ cần ngươi lên tường thành, ra ngoài đường, kết cục của ngươi sẽ chỉ có một trở thành vong hồn dưới đao của tướng sĩ nanh sói. Đến cả linh hồn cũng chính thức là vong hồn, thực lực cường đại của nanh sói đại quân trực tiếp làm tướng sĩ thần tộc phương đông sợ run. Tướng sĩ nanh sói vốn đã có thực lực mạnh như vậy rồi. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện đám long kỹ giai vị siêu nhiên Dưới kiếm của nhanh sói căn bản không có địch thủ Một kiếm khí lướt qua Đầu lâu thiên sứ rơi xuống Một ngàn nanh sói chính là một ngàn sát thần Trước mặt họ thiên sứ cũng chỉ là những con dê đợi mổ Quan trọng nhất đó là chiến kỷ phối hợp của nanh sói vô cùng hoàn mỹ Trong đại quân thiên sứ cũng có vài tên năng thiên sứ Chỉ cần ba hai tướng sĩ nhanh sói liên hợp là đủ giết chết ngay Thậm chí cho dù là một hai năng thiên sứ hậu giai cũng sẽ bị mười nhanh sói võ sĩ hợp lực đánh nát. Mười tòa thành thiên sứ đều có hơn mười vạn quân đội thiên sứ chấn thủ. Nhưng sau khi một ngàn sói quét qua, chắc chắn phải có ba bốn vạn thiên sứ thân vẫn hồn diệt. Hơn nữa những thiên sứ bị giết đều là những tướng sĩ thiên sứ có lực chiến đấu cường hãn, giai vị tương đối cao, thiên sứ bình dân trong thành. Chỉ cần trốn trong nhà là có thể bảo toàn mạng sống. Tướng sĩ nhanh sói muốn tốc độ có tốc độ. Muốn thực lực có thực lực. Họ giết thiên sứ tửa như nông phu cắt lúa mạch. Hoặc là hợp thể công kích. Hoặc là đơn binh quét ngang. Bất kỳ cái gì cản trở phía trước đều phải chết. Một tòa thành không cần tới 10 phút đã bị ha gục. Trong lúc nhanh sói đại quân điên cuồng tiến công. Đoạn vân và gia dơ dẫn dắt quân chủ lực song phương tới ngoài quang minh thánh thành. Còn lực lượng quân chủ lực của bộ tộc Thiên sứ cũng đã hội tụ đủ trên tường thành. Cuộc chiến đấu của quân chủ lực hai bên sắp nổ ra. Truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 409: Minh Hữu địch nhân vi vũ lực quân chủ lực của Thiên sứ bộ tộc đều hội tụ ở trên đầu thành Quang Minh Thánh thành, Chín đại quang minh vệ, hai đại hắc ám vệ, 6 đại chủ Thiên sứ và đám năng Thiên sứ đã chết một lần và được Đoạn Vân cứu sống. Sắc mặt của họ trông rất khó coi. Ngươi và ta rốt cục lại gặp lại nhau một lần nữa rồi. Quang Minh vệ Tép bên vẫn ngạo nghĩa như trước. Ngươi và ta đánh nhau trên vạn năm. Lần này chỉ sợ là phải phân cao thấp rồi. Vẻ mặt ra dơ tựa hồ còn có chút cảm thán. Đoạn Văn phòng chừng đây là sự tiếc hận đối với một đối thủ lâu đời. Tép bên cười lạnh nói, phải không? Nhưng chẳng lẽ ngươi không nhận thấy liên kết với tên đứng đầu nhân giới tới đối phó ta là rất hèn hạ sao? Nhìn điều nhân đội trưởng Tép bên trên đầu thành, đoạn vân khẽ cười nói, Tép bên Chẳng lẽ đối với loại người như ngươi, mà người ta còn phải giảng anh hùng đạo nghĩa nữa sao? Ngươi phải rõ ràng một việc, đắc tội với đoạn vân ta sẽ chỉ có một kết cục, đó là diệt vong. Hôm nay tai nạn của bộ tộc thiên sứ chính là do ngươi một tay tạo thành. Cuồng vọng tự đại, còn lại vô xỉ hạ lưu. Hôm nay đoạn vân ta muốn cho ngươi trả giá đắt. Ta quả nhiên coi thường ngươi. Không ngờ lần trước ngươi lại thoát khỏi nhà tù thiên sứ của ta. Tên nhân loại ngươi quả nhiên không đơn giản. Nhưng ngươi nghĩ rằng ngươi chỉ có chừng đó thực lực mà có thể bắt chúng ta sao? Ngươi nằm mơ rồi. Ta có một đề nghị với ngươi. Đó là ta sẽ giúp ngươi giết chết tên đoạn vân này. Sau đó 10 đại thần binh vệ các ngươi sẽ muốn làm gì chúng ta cũng được Đề nghị của Tepen với Gia Dơ vô cùng độc ác Đoạn Vân không khỏi nhíu nhíu mày Âm thầm dùng thần thức quan sát nét mặt Gia Dơ Gia Dơ là thần binh vệ đội trưởng Đại biểu cho ích lợi của thần tộc Phương Đông Lúc này đang phân vân Tâm có chút dao động trước lời đề nghị của Tepen Gia Dơ nghĩ Tepen đại chiến với Đoạn Vân Vô luận ai thắng ai thua Đều có lợi rất lớn với thần tộc Phương Đông, mặc dù làm như vậy không có đạo nghĩa, nhưng ích lợi thì lại rất lớn. Đoạn Vân sở dĩ muốn liên hợp với thần tộc Phương Đông bởi vì Đoạn Vân không có đủ thực lực đối phó với bộ tộc Thiên Sứ. Nói cách khác, Đoạn Vân khẳng định là đánh không lại chín đại quang minh vệ. Nếu lúc này, mình làm ngơ để chín đại quang minh vệ tiêu diệt Đoạn Vân, rồi dùng thế dĩ giật đãi lao. Mười đại thần binh vệ có thể dễ dàng giết chín đại quang minh vệ. Lưỡng đại thần giới thậm chí cả nhân giới đều là vật trong túi của thần tộc phương Đông. Tam đại thần vương tạm thời rời khỏi trận doanh của đoạn vân. Họ nhìn chằm chằm vào gia dơ. Gia dơ phân vân chưa quyết. Chín đại thần binh vệ còn lại cũng đang rất khó xử. Thủ hạ đoạn vân trong tình trạng cảnh giác. Quay về cả hai đại trận doanh đề phòng. Đoạn vân lạnh lùng nói. Gia dơ đội trưởng. Nếu ngươi cho rằng muốn đối địch với Trung Hoa mà ngươi thu được cái gì hay ho, ngươi cứ đứng qua một bên từ từ mà thưởng thức phong cảnh đi. Nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu. Quyết định này của ngươi có liên quan tới việc thần tộc phương Đông các ngươi có trở thành bộ tộc điều nhân kế tiếp hay không? Bây giờ đại quân nanh sói của ta đã công phá xong 10 thành trì phòng thủ của thiên sứ bộ tộc. Hơn 10 vạn thiên sứ binh lính toàn bộ đã biến thành những thi thể không hồn. Tép nghe vậy cố gắng thêm mắm thêm muối để lung lay ra dơ, ra dơ. Ngươi đích xác phải nghĩ cho rõ ràng. Sự cường đại của đoạn vân thì không có gì phải nghi ngờ nữa. Hôm nay ta không phải muốn kết minh với ngươi đối phó với đoạn vân. Mà là do quang minh vệ ta trước tiên đối phó hắn. Ngươi chỉ cần không nhúng tay vào là được rồi. Ta có thể giao vận mệnh bộ tộc thiên sứ cho ngươi. Nhưng ngươi phải rõ ràng. Ngươi có thể giao vận mệnh thần tộc phương đông các ngươi cho tên đoạn vân nhân loại này hay không? Chỉ cần ta giết hắn Trung hoa cường đại của hắn sẽ tan như băng gặp nắng Đến lúc đó thần tộc các ngươi sẽ tái nhập nhân giới Thần tộc phương đông các ngươi tương lai sẽ lại xưng bá một phương Nhưng nếu hôm nay ngươi bỏ qua cơ hội này Ngươi ngẫm lại mà xem Thiết kỷ nanh sói kinh khủng của đoạn vân lại sẽ tiến đánh ai đây? Sau khi giết đoạn vân nanh sói cường đại của đoạn vân sẽ vĩnh viễn ở lại thần giới thậm chí các ngươi còn có thể tiến hành thu phục chúng đến lúc đó hàng vạn tướng sĩ dũng mãnh sẽ quy phục thần giới phương đông các ngươi tương lai sẽ trở thành vũ lực của thần giới các ngươi trở thành vốn liếng cho các ngươi chinh chiến thiên hạ nhưng nếu buông tha cho đoạn vân đám tướng sĩ nanh sói kinh khủng này tiếp theo sẽ vung đao chém vào đầu các ngươi đến lúc đó Thần tộc phương đông các ngươi cũng tránh không khỏi bị đoạn vân tiêu diệt. Nghe Tép Bên nói thế, ra dơ càng dao động hơn. Đoạn vân rất cường đại, nếu không sớm giết hắn. Vậy vận mệnh của thần tộc phương đông tương lai sẽ rất khó nói. Nhưng việc này lại vi phạm minh ước. Ra dơ cả đời trung thực. Chẳng lẽ lần này thật sự phải làm người hèn hạ tiểu nhân sao? Tam thần vương mơ re lơn sớm đã bị Tép Bên lung lạc. Đứng ra nói với gia dơ, gia dơ tướng quân. Mặc dù bộ tộc thiên sứ luôn luôn hèn hạ vô cùng. Nhưng lần này đề nghị của tép bên đại nhân cũng chỉ có lợi mà không hề có hại gì cho thần tộc phương đông ta. Chỉ cần chúng ta không liên hợp với bộ tộc thiên sứ đối kháng với đoạn vân. Chúng ta cũng không tính là vi phạm minh ước. Dù sao trên minh ước cũng không nói nhất định là do thần tộc phương đông chúng ta đối phó với quang minh vệ. Trên minh ước đích xác không có nói như vậy. Đoạn vân thật sự quá sơ ý. Trên minh ước chỉ nói về quan hệ giữa nhân giới và thần giới. Cũng nói về việc phân chia chiến lợi phẩm như thế nào. Đích xác không nói rõ ràng là khi đoạn vân đánh quang minh vệ. Thần minh vệ không thể đứng một bên nhìn trời. Nhưng mơ re lơn quả là lơn lẹo. Vết thương của hắn chẳng phải là nhờ đoạn vân điều trị cho sao. Người đó chắc không được chết tử tế. Gia dơ đưa ánh mắt về phía hai thần vương khác. Nhị thần Vương Uyên Cao Mày nói, lực lượng dưới tay của đoạn vân quá cường đại. Chúng ta không thể không suy nghĩ về tương lai cho tộc chúng ta. Đến lúc đó, cho dù đoạn vân không diệt tộc ta, tộc ta cũng chỉ có thể làm một nước phụ thù ộc cho một Trung Hoa cường đại. huống chi, sinh mạng nữ thần, trí tuệ nữ thần đều bị hắn bắt. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất cứu hai nữ thần ra. Chúng ta có thể nhân lúc quang minh vệ đánh bại đoạn vân sẽ cứu hắn ra. Chỉ cần hắn hứa thả hai đại nữ thần ra, chúng ta cũng có thể trả hắn về nhân giới. Đương nhiên, lúc đó cũng phải phong bế thực lực của hắn. Gia dơ đưa ánh mắt về phía đại thần vương hi lưu. Lão gia hỏa hi lưu cũng khẽ gật đầu đồng ý. Gia dơ nhìn đoạn vân lại một lần nữa. Cuối cùng bay đến đứng cạnh chín đại thần binh vệ vẻ mặt có chút đau đớn. Cái gì con mẹ nó minh hữu, toàn bộ đều không thể dựa vào được. Vô luận là điều nhân hay thần tộc phương đông, toàn là đồ khốn khiếp. Ngươi quyết định như vậy sao? Việc này liên quan đến sự sinh tử tồn vong của thần tộc phương đông các ngươi sau này. Đê đoạn vân chất vấn ra dơ. Ra dơ trả lời vẻ không tình nguyện. Đoạn vân, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không kết minh với bộ tộc thiên sứ. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Nhưng ngươi và ta tuy là minh hữu, nhưng lập trường giữa ngươi và ta lại bất đồng. Ta phải cân nhắc vì sự tồn vong vinh nhục của thần tộc Phương Đông. Sự cường đại của ngươi đã tạo thành uy hiếp rất lớn cho chúng ta. Có lẽ quyết định của ta hôm nay sẽ làm ngươi phẫn nộ. Nhưng sau khi cân nhắc dựa theo quan điểm của ta, ta chỉ có cách làm như vậy thôi. Xin thứ lỗi cho ta, tam thần vương mơ re lơn. Tên gia hỏa vong ân phụ nghĩa lúc này đạo mạo đứng ra nói, "Đoạn Vân, cũng không phải chúng ta vi phạm minh ước, chỉ có điều Quang Minh vệ nói muốn tiến hành chiến đấu với ngươi. Trận đấu đầu tiên với bộ tộc Thiên Sứ chắc phải nhờ ngươi đánh rồi. Nếu ngươi yêu cầu hỗn chiến, chúng ta có thể giúp ngươi đối phó với 100 năng Thiên Sứ, 6 đại chủ Thiên Sứ và cả Atan A và hai đại hắc ám vệ của hắn." Đoạn Vân cười lạnh nói, "Tốt lắm." mặc dù nói trên thế giới này không có bằng hữu vĩnh viễn chỉ có ích lợi vĩnh viễn nhưng việc làm minh hữu với thần tộc phương đông các ngươi làm cho ta hiểu rõ hơn về lời thế minh ước quả không đáng một xu cả thần giới kể cả thần giới phương đông và thần giới phương tây trí tuệ nữ thần an ia là một người mà ta kính nể nhất trí tuệ của nàng quả vượt bực còn ngươi là người thứ hai bởi vì ngươi không giống những tên điều nhân trên đầu thành kia bề ngoài thánh khiết nhưng tâm linh thì vô cùng bẩn thỉu và tà ác về phần vì sao lửa cháy vào nhà hắn toàn bộ đều là vì phản bội tín nghĩa vong ân phụ nghĩa thần các ngươi có gì đặc biệt hơn người cũng chỉ là đồ xấu xa cặn bã trước mặt nhân loại chúng ta mà thôi ngươi chờ chết đi quang minh vệ đội trưởng tép bên cười to nói với đoạn vân nhìn tép bên đoạn vân hừ nhẹ một tiếng cười nói tép bên Không ngờ ngươi thật ra cũng có phách lực ra phết Kế hoạch ác độc như vậy cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra Ngươi đã muốn đồng quy vu tận với ta Vậy ta cho ngươi nếm mùi Chín đại quang minh vệ từ trên tường thành phi thân xuống Đứng trước người đoạn vân cách 50 thước A tan A đứng trên đầu thành lớn tiếng nói với đoạn vân Đoạn vân lão đệ Thần tộc phương đông đã bất nghĩa như thế Vậy ngươi liên kết với ta Cùng nhau đối phó với thần tộc phương đông được không? Hán phi thân tới bên người chín đại quang minh vệ. Đoạn vân nhìn về phía chín đại quang minh vệ. Tép bên khoát khoát tay nói. Đoạn vân. Ta cảm thấy đề nghị của A-tan A cũng không tệ. Lực lượng liên hợp giữa ngươi và ta. Muốn tiêu diệt thần tộc phương đông là một việc vô cùng đơn giản. Hai bên cùng chết. Không bằng để cho thần tộc phương đông không giữ chữ tín này chết thì tốt hơn. Mặc dù họ luôn miệng nói không hề vi phạm Minh ước Nhưng ai mà chẳng biết Họ đã vi phạm Minh ước rồi Thần tộc phương đông là hèn hạ vô sỉ nhất Minh ước giấy trắng mực đen Thế mà lúc này dám lươn lẻo lừa đảo Ngươi cần phải nghĩ kỹ đi Đại chiến với ta chúng ta lưỡng bại câu thương Đến lúc đó 10 đại thần binh vệ có thể toàn lực tiêu diệt tất cả chúng ta Ngươi chết Ta cũng chết Không bằng để cho chúng chết Thần tộc phương đông tái mặt đi. Đoạn vân cười nói, tép bên ta chỉ biết ngươi là một tên gia hỏa hèn hạ, cũng không có khả năng cao thượng như vậy, giống nhau thôi. Tép bên cười nói, muốn bắt được một không gian chủ thần như ngươi thì cơ hồ là việc không làm được. Muốn trách chỉ có thể trách đám thần tộc phương đông này quá ngốc. Lại tin lời ta nói, đoạn vân đại nhân, chúng ta không hề vi phạm minh ước. Chúng ta cùng nhau đối phó bộ tộc thiên sứ đi. Tam thần vương mơ re lơn lúc này vẻ mặt khổ sở.